Lúc này mới nhận ra mình đã dùng sai từ ngữ, sau đó thì cười ha hả nói, trong trường lan truyền mà. Cũng đâu phải là anh nói trời sinh một cặp đâu. Khi đó cả hai đều có ngoại hình nổi bật, xuất thân từ gia đình bất phàm, năng lực bản thân đều rất rõ ràng, ai cũng biết. Đương nhiên, đằng sau mỗi người đều có một đống người theo đuổi, cho nên hai người ở trường vừa là đối tượng được hâm mộ, cũng là đối tượng bị người ta đố kỵ Cô Đào Trinh này lúc còn ở trong trường cũng không có nghe nói là có mối quan hệ thân thiết gì với hai người Hay là có hành động gì đặc biệt Nhưng vào khoảng một năm nay cô ta đột nhiên đến Thanh Thành phát triển Hơn nữa còn trở thành khuê mật của cô Giang nữa Ẩn giấu cũng thật thầm đó Chắc hẳn nếu như không phải được ở bên cạnh cô ấy Thì cũng sẽ không dễ dàng cầm đau ngang đoạt tình ái rồi nhàn nhạt, nhạt cười Mạc Ngôn gật đầu nói Nói một cách ngắn gọn, lúc cô Giang mới đến, cuộc sống chắc chắn cũng rất vất vả. Hôn lễ năm đó được tổ chức vô cùng long trọng. Cho dù trước đây người ta không biết đến cô ấy, không biết về nhà họ Giang, thì vào thời kỳ chuẩn bị sơ bộ cho đám cưới đó cũng tuyệt đối khiến cho rất nhiều người biết đến cô ấy. Sau đó, nhà bọn họ bị phá sản. Cô ấy bị vứt bỏ ở trên hôn lễ với thân phận của một thiên kim danh viện. xa sút, mất mặt, mỗi một cái đều là tin tức lớn. Người ngoài có thể chỉ trỏ. Coi là trò cười, cười xong là qua Nhưng những người quen biết cô ấy Những người đã từng đố kỵ cô ấy Hâm mộ cô ấy Không có ai là không cười trên nỗi đau của người khác hết Cho nên theo như tình hình Mà tôi tìm hiểu được Trong hai năm này bên cạnh cô Giang Gần như là không có một người bạn nào thật sự là tốt hết Càng là cách tuyệt với quá khứ Cho nên ở nơi này Đột nhiên gặp phải một người bạn cũ Còn khá là chiếu cố cô ấy nữa Cô ấy liền ngu ngốc Mà chân thành đối đãi với người ta Đoán một cái cũng đủ biết Thật ra cô ấy trông cao ngạo diễm lệ Luôn mang theo một cảm giác cao lãnh Từ chối người ta tiến lại gần Nhưng thực ra tính khí rất mềm yếu Trong xương cốt thì là một bé khái Vừa lương thiện vừa đơn thuần Cho cô chút ánh sáng Cô liền hận không thể báo đáp thật nhiều tuy thỉnh thoảng lại có chút tùy tiện Nhưng đối với người khác Thì lại rất thật thà. Biết quan sát, sắc mặt lời nói của người khác Lúc nên hiểu chuyện thì cũng hiểu chuyện Lúc kiên nghị thì cũng vô cùng cứng rắn là sự pha trộn giữa một bé gái hoàn chỉnh và một người phụ nữ quyến rũ một cách bí ẩn. Điều này thật ra cũng không thể trách cô Giang được. Nghe nói một năm nay cô Đào Trinh này cũng đối đãi chân thành với cô ấy không ít. Nửa đêm có chuyện gì thì cũng đều lái xe qua giúp đỡ. Đổi lại là ai thì cũng e là không thể nào không dao động được. Đối với cô Giang mà nói một năm nay cô ấy không có công lao thì cũng tuyệt đối có khổ lao Với sự thông minh và tư sắc của cô Giang Sẽ tuyệt đối không dễ dàng Chấp nhận sự giúp đỡ của đàn ông đâu Nếu không cô ấy sẽ không thể Để thân thể trong sạch này cho anh rồi Chỉ e là cô ấy có nằm mơ Cũng không hề nghĩ đến Đào trinh này trong sáng một kiểu Ngoài tối thì là một kiểu khác Âm thầm hoạt động bí mật Mục tiêu chính là Trương Việt Khánh Điểm này nếu nói ra Thì cũng có chút kỳ lạ Bởi vì năm nay Trương Việt Khánh Mới từ nước ngoài về Đúng chính là vào khoảng thời gian mà anh ta gặp cô Giang, sự phát triển của hai người đó đâu chỉ dừng lại ở sự tiến vùn vụt đâu. Em hoài nghi, hai người này thật ra đã sớm ở cùng nhau rồi. Kể từ khi Đào Trinh tiếp cận cô Giang, có thể là trước đó đã có mưu tính rồi, chứ không phải là tình cờ có ý đâu. Hay là nói người phụ nữ này mà muốn trở nên ác lên thì tâm tư cũng cần mật đến đáng sợ. Đột nhiên sâu chuỗi lại như vậy Mặc ngôn nhìn không được Mà toát mồ hôi lạnh vì cô ta Người phụ nữ này có tâm cơ thâm sâu Đến thế nào mà mới có thể ẩn nấp lâu như vậy Hơn nữa Còn chỉ vì một người đàn ông Bảo anh ta nghĩ thôi Cũng cảm thấy không thể tin được Đúng rồi Em đột nhiên nhớ ra một chuyện Vào đêm mà anh và cô Giang ở cùng với nhau Đúng lúc Đào Kiến Thiết Chính là ba nuôi của Đào Trinh Đang tổ chức tiệc sinh nhật ở cùng khách sạn Anh nói xem Cô Giang xuất hiện ở chỗ đó có phải là đang đi tham gia tiệc sinh nhật không? Dù sao lúc đó hai người cũng chưa có gạch mặt nhau. Nếu như là vậy thì cô Giang nói không chừng là bị hãm hại cho nên mới chạy đến phòng của anh. Tất cả mọi thứ đều được sâu chuỗi lại rồi. Đầu ngón tay gõ gõ nhẹ nhàng, quan điểm của vùng Dịch Phong và anh ta không hẹn mà cùng ba nuôi sao? Đào trinh này thật âm hiểm. Anh có phải là nên cảm ơn cô ta đã đưa Hiểu Nhi đến bên cạnh anh không? Nhưng nghĩ qua nghĩ lại, vùng Dịch Phong lại tỉnh ngộ. Chắc chắn trong đây có một quẩn khúc gì mà người ta không biết. Nếu không, với tâm tư của cô ta, thì làm sao có thể đưa Hiểu Nhi đến cho anh được? Đây không phải là tự lấy đá, đập vào chân, tự khiến mình ghê tầm sao? Hãy nghĩ đến cô ta có thể là muốn đưa Hiểu Nhi cho người khác làm nhục. vùng Dịch Phong lập tức lại như phủ thêm một lớp băng trên người. Lúc này giọng nói của Mạc Ngôn lại truyền tới Đào Trinh này nếu như nói thật ra Thì chắc chắn cũng không phải là người bình thường Nghe nói Đào Kiến Thiết xuất thân bần hàn Tuy có thăng tiến Nhưng ở một nơi nhân tài đầy dẫy như thanh thành Mà muốn đứng vững bước chân Cũng không phải là một chuyện dễ Điều kiện gia đình của ông ta quá kém Còn tự đánh giá mình quá cao nữa Nên lúc còn trẻ Không có gặp được đối tượng nào Rất đáng mặt Một tên đều Ti tiện nghèo nàn Nghe nói là tuổi tác lớn rồi cũng không có gặp được đối tượng nào, sau này chắc là nhận rõ hiện thực rồi, nên lấy mẹ của Đào Trinh, cho nên Đào Trinh thực ra là con gái của mẹ cô ta và chồng cũ. Ăn nói dĩnh Đạc Mạc Ngôn còn ngồi thẳng lưng lại, hiển nhiên là vô cùng hứng thú, Đào Trinh này cũng thật là thú vị, nếu như em không nói, chắc chắn anh có nghĩ rách não ra cũng không nghĩ đến đâu. Được rồi, đừng có tự tâng bốc mình nữa. Sợ người ta không biết đại trợ lý Mạc là người nhiều chuyện sao. Anh ta nhiều chuyện như vậy. Còn không phải là gần đây bị anh huấn luyện sao. Đã hết sức để thổ tào rồi. Mạng Ngôn ghẽ khụ hai tiếng. Rồi mới tiếp tục nói. Nhìn Đào Trinh thì biết. Mẹ của cô ta cũng được coi là một mỹ nữ. Hơn nữa chắc vẫn còn rất trẻ. Sau cả cho Đào Kiến thiết. Hai người cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc. Hai người còn có chung một đứa con gái nữa. Nhưng mà những ngày tháng như vậy. Cũng chỉ duy trì được có vài năm thôi. Vợ chồng bần tiện thì trăm ngàn nỗi lo. Mẹ của Đào Trinh bỏ lại hai đứa con gái mà chạy theo đàn ông có tiền rồi. Theo lý mà nói, bình thường trong tình cảnh như vậy thì đứa con mà bà ta đem tới chắc chắn phải là người đứng mũi chịu xào, trở thành đối tượng để phát tiết phẫn nộ. Đào Trinh đương nhiên cũng không thể tránh, không ít khi bị đánh bị mắng, làm công việc khổ cực. Nhưng không đến vài năm, tình hình đã nghịch truyền rồi. Đào kiến thiết rất thương đứa con gái nuôi này. Nghe nói hoàn toàn là còn hơn đứa con gái thứ hai mà ông ta thân sinh nữa. Anh nói đào trinh này lợi hại thế nào chứ? Thay đổi khẩu khí, Mạc Ngôn tiếp tục nói. Nhưng mà điều này có lẽ cũng có liên quan đến việc sau này đào kiến thiết trúng thưởng lớn và trở nên phát đạt. Nhà họ đào sở dĩ có thể có được thành tích như bây giờ thì không thể thiếu lần trúng thưởng đó của ông ta. Sau khi cuộc sống tốt lên, ông ta cũng có tiền rồi. Lại lấy thêm một bà vợ bây giờ Còn sinh thêm một đứa con trai Vào lúc tuổi già nữa Gặp thời nên việc kinh doanh cũng phất lên Phân tích xong Mạc Ngôn suy đoán Có lẽ cũng là do sợ người khác nói Ông ta khắc nghiệt với con gái nuôi đó Dù sao thì cũng không thiếu tiền Cho nên đối xử với Đạo Trình cũng rất tốt Luôn cung cấp cho cô ta học xong đại học Bây giờ cô ta hình như Vẫn là nhờ gia đình nuôi Ăn chơi lêu lồng Không có công việc nghiêm túc nào Luôn tự cho mình là cô cà của nhà họ đào Khá là xa hòa Theo như tôi biết Nhà họ đào là một nhà giàu mới nổi Kẻ định hót, bắt nạt kẻ yếu Sợ kẻ mạnh, đúng chuẩn Còn rất ích kỷ Gần đây, dự án công viên thế giới của chúng ta Bọn họ còn muốn tìm cách dự thầu Đúng là không biết lượng sức mình Nhưng đào kiến thiết giống hệt với đào trinh, diễn rất giỏi Năm ngoái còn trà trộn vào danh hiệu Doanh nhân từ thiện Nghe nói mỗi lần anh ta quyên tiền Đều tìm danh mục cắt xén Nhân công và người làm Như vậy sẽ có thể tiết kiệm được một ít Nghe thấy vậy Phùng Dịch Phong Cũng không có thiện cảm gì với gia đình này Đột nhiên có một ý tưởng lóe lên Không phải anh ta muốn dự thầu sao Cho anh ta một cơ hội đi Hả? Đào kiến thiết sao? Phùng Dịch Phong gật đầu Giọng nói lãnh đạm Đúng gần đây đang rất rảnh rỗi Kéo vào chơi một chút Sợn tóc gáy, mặc ngôn không khỏi dùng mình Đột nhiên hiểu được ý của anh ta Không phải là vì cái tát kia Mà muốn trình người ta đấy chưa? Rõ ràng gần đây anh ta bận như con quay Phía bên kia vô cùng bận rộn Mặc dù trước giây cuối cùng Hiểu Nhi đã lao vào công ty May là vẫn chưa muộn Nhưng một mặt vì xoẹt qua vai của Phùng Dịch Phong Cộng thêm tiếp mục sen giữa đêm hôm qua Hôm nay tâm trạng của cô không được tốt Sau đó liên tiếp xuất hiện Hai chỗ sơ xuất Hiểu Nhi sửa lại mấy lần, tài liệu phải bỏ vô số lần, cả người cũng có chút dứt đầu mẻ chán. Vừa mới đóng cửa lại, nhập kho tài liệu, một số điện thoại lạ đột nhiên gọi đến. Xin chào, Giang Hiểu Nhi của công ty trách nhiệm hữu hạn phiên dịch giai nghệ xin nghe. Cô Giang, tôi là bác sĩ của bệnh viện Xuân Sinh, có một chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với cô. Cô có tiện đến đây một chuyến không? Một giọng nam rất dễ nghe chuyển đến, vừa nghe thấy là điện thoại viện dưỡng lão của ba đang ở. Hiểu Nhi lo lắng đứng dậy Tiện tiện, tôi tôi tới ngay đây Đầu dây bên kia vẫn chưa nói xong hiểu Nhi đã cúp máy Nhờ đồng nghiệp giúp cô nhập kho dữ liệu Xin nghỉ, vội vàng đi đến bệnh viện Bác sĩ, tôi là Giang hiểu Nhi Có phải là... Vừa lao vào phòng làm việc hiểu Nhi ngước mắt lên xứng sở Là anh sao? Cô Giang hiểu Nhi, cuối cùng tôi cũng biết tên của cô rồi Tiêu mộ đứng dậy, cười ha hả nhìn cô Sao anh lại ở đây? Anh là bác sĩ sao? Anh mạo danh bác sĩ gọi tôi đến đây sao? nhìn nét mặt cười của anh ta hiểu nhi nghi ngờ cau mày trong lòng cũng thầm cảm thấy nhẹ nhõm giả mạo sao tôi là bác sĩ hàng đầu ở đây nói xong tiêu mộ đưa tay ra chỉ vào bằng tên trên người mình rõ ràng úp mờ phê bình sự chuyên nghiệp của mình bị nghi ngờ liếc nhìn hiểu nhi ồ một tiếng anh tìm tôi đến đây có chuyện gì vậy nhìn thái độ của anh hiểu nhi giống như đã uống một viên thuốc an thần có lẽ là ba không sao nếu không anh ta cũng sẽ không thoải mái như vậy còn có thời gian nói chuyện phiếm với cô số dư trồng thẻ chữa bệnh và chăm sóc của cô không đủ ba mươi triệu tôi gọi cô qua đây đề ra hạn lại ngộ nhỡ ảnh hưởng đến việc điều trị sau này nghe vậy hiểu nhi liền nổi giận anh có lộn không vậy còn chưa nợ phí một tin nhắn một cuộc điện thoại có thể giải quyết được anh còn bắt tôi xin nghỉ phép để chạy qua đây sao chết tiện tức giận đến mức không thể kiểm soát được Cả những câu chửi thề hiểu nhi cũng nói ra vừa nghĩ đến mình chạy đến đây Xin nghỉ nửa ngày Ít nhất cũng 600.000 Cô sắp phát điên rồi Đột nhiên bị cô xỏa sợ Giọng nói của tiêu mộ cũng yếu hơn một chút Tôi muốn bảo cô có thời gian thì qua Ai mà ngờ được Cô lại vội vàng cúp máy Sau đó chạy đến đây Hơn nữa cuộc điện thoại này đúng thật Là vì anh ta muốn gặp cô Nói nghiêm túc một chút Là muốn cô quyết định thời gian để tìm anh ta khuôn mặt đã tái xanh vì tức giận mở cửa ra hiểu nhi đi ra ngoài còn dầm một cái đóng sầm cửa lại phía sau cơ thể của tiêu mộ ghé run lên nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười vẫn là một quả ớt nhỏ nóng này rõ ràng là tự mình cáu kỉnh lại còn dám tức giận với anh sao đây không phải là bệnh viện sao anh ta không phải là lãnh đạo sao sững sờ một lúc anh ta mới mở cửa ra đuổi theo hiểu nhi đi đến phòng điều dưỡng và chăm sóc đặc biệt để thăm ba biết ba vẫn tốt cô cũng không ở lại lâu bởi vì cuộc nói chuyện vừa nãy với tiêu mộ đã đưa cô về hiện thực cô không thể lười biếng cô cũng không có tư cách để buồn phiền chán nản vì những chuyện riêng tư như chuyện tình cảm cô còn rất nhiều việc phải làm ba vẫn chưa khỏe lại cô vẫn cần phải kiếm tiền kiếm rất nhiều tiền lúc ra khỏi phòng bệnh hiểu nhi lại gặp tiêu mộ Lần này tiêu mộ còn không biết xấu hổ, chủ động chào hỏi, mỉm cười với cô, cuối cùng chỉ đổi lại được sự khinh thường chán ghét của cô, sau đó Hiểu Nhi rời khỏi bệnh viện. Lần này tiêu mộ lại không đuổi theo, anh ta cảm thấy không cần thiết bởi vì ngày tháng vẫn còn dài. Nghĩ đến tương lai, Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy áp lực như núi. Kiếm tiền, dường như đã trở thành mục tiêu duy nhất trong cuộc sống của cô mấy năm nay, nhưng bây giờ... Chỗ hồng vừa mới được lấp đầy Lại không ngừng tăng thêm Trong phòng Hít một hơi thật sâu hiểu Nhi tức giận đi xung quanh mấy vòng Lúc mệt nhất đã qua rồi Nếu như tiếp tục kiên trì Có lẽ bà sẽ tỉnh lại Không ngừng an ủi bản thân ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà Đôi mắt cô lại không khỏi chua xót So với cuộc sống vô lo vô nghĩ trước đây Mấy năm nay long đong lận đận Cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác vẫn luôn luôn chịu đựng chờ đợi ba năm rồi thực ra không hoàn toàn là vì trương việt khánh cho dù dựa vào hoàn cảnh của cô bây giờ có tư cách để hưởng thụ tình yêu sao có mấy người sẽ nguyện ý cưới cô chấp nhận gia đình này của cô chưa dù không muốn thừa nhận nhưng cô cũng không thể phủ nhận gia đình của mình quả thực là một gánh nặng chỉ riêng tiền phẫu thuật của ba cô đã đủ chuyển đi cả một núi vàng núi bạc rồi hơn nữa Cô cũng không muốn vì chuyện này mà ngửa tay ra xin tiền người khác. ba năm này, đầu cô cúi thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa. Cô thả mệt mỏi, cũng không muốn sống một cuộc sống ăn xin. Vì vậy, cô phải dựa vào chính mình. Cho dù có mệt mỏi, nhưng có thể ngủ một giấc thật ngon, trong lòng cũng tính toán ước chừng một chút, chỉ dựa vào khoản thu nhập thêm từ tiền dịch tài liệu, vẫn còn thiếu rất nhiều. Một lần ba làm kiểm tra, về cơ bản tiền lương của cô đều đổ hết vào đó. Hơn nữa, vì mồ ruột thừa nên trước mắt cô không thể nhảy, cũng không thể tiếp tục công việc bán thời gian trong hộp đêm. Cô thở dài, càng nghĩ thì càng cảm thấy căn phòng rột nát nhưng vẫn phải hứng chịu những đêm mưa. Nếu như lúc này Phùng Dịch Phong lại ngừa bài với cô, cô thật sự tổn hại rất nặng nề. Muốn cúi đầu với anh ta sao? Không, không thể cho dù cô đồng ý cúi đầu thì sẽ có tác dụng sao cô có thể cúi đầu được bao lâu chứ nói không chừng cuối cùng còn phải trở về thời điểm ban đầu còn đánh cô một cái đến mức chờ tay không kịp đem hy vọng gửi lên người khác luôn không đáng tin cậy người cô có thể dựa vào chỉ có chính bản thân mình rằng hiểu nhi cố lên mày có thể làm được tối nay hiểu nhi đi đi lại lại trong phòng gần như cả đêm cuối cùng lại là lo âu đến mức mất ngủ sáng hôm sau Hiểu Nhi lấy lại tinh thần, chạy bộ nửa tiếng, sáng nào cô cũng chạy bộ, không phải chỉ để giữ dáng mà quan trọng hơn là cô cần có một cơ thể khỏe mạnh. Duy trì thói quen tập thể dục, quả thực đã giúp cho thể chất của cô không dễ bị bệnh. Cho dù bị bệnh, cũng chỉ cần hai vị thuốc là có thể giải quyết, đây là điều mà Hiểu Nhi khá tự hào. Ít nhất, cơ thể của cô cũng không chịu thua kém, không liên lụy đến cái gia đình đồ nát này, mà cô luôn luôn tin rằng... Sự nỗ lực của cả gia đình nhất định Sẽ có thể làm cho gia đình hạnh phúc trở lại Bà sẽ tốt lên Vì vậy cô nén uất ức Không ngừng nói với bản thân mình Phải tiếp tục kiên trì Bây giờ nghĩ lại Những chuyện đã qua thật sự vẫn không dám nhớ lại Nhưng quả thực Cô cũng đã vượt qua 3 năm không thể tưởng tượng nổi Mọi cảm xúc đều bị kìm nén Ở tận đáy lòng Hiểu Nhi sắp xếp lại những cảm xúc không nên có mỉm cười tiếp tục đi làm Hôm nay, cố gắng giải quyết mấy việc gấp, Hiểu Nhi bận đến 8 giờ tối. Hiểu Nhi vừa liên hệ với khách hàng, vừa in tài liệu. Tôi đã gửi email cho ngài rồi. Phần chú thích, dịch tay, tôi cũng đã làm xong rồi. Ngày mai, tôi gửi cho ngài có được không? Giọng nói của đối phương rất lo lắng, nhìn thời gian cũng không tính là muộn. Bên kia liên tục yêu cầu, vừa nghe đối tác đang ở khách sạn. Sáng sớm mai phải bay, khoảng cách cũng không xa. Tính toán một chút, Hiểu Nhi gật đầu. Vậy được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa qua cho ngài. In thêm một bàn sao của bàn điện tử. Được, không vấn đề gì. sắp xếp, đóng lại tài liệu. Ở bên cạnh xong, Hiểu Nhi lại mở một đệp tài liệu khác, vừa in vừa thay quần áo. Bởi vì là khách hàng đã hợp tác mấy lần, nên Hiểu Nhi cũng khá yên tâm. Nhưng cô cũng rất hiểu khách sạn thế gia và quốc tế. Một bên bổ sung thêm câu lạc bộ cao cấp. Cây tivi ở trong đó cũng khá nổi tiếng. Tin đồn cũng không quá nghiêm trọng. Theo thói quen cảnh giác, khi ra ngoài, cô sẽ mang theo kẹo bạc hà, còn mang theo một chai nước, một hộp thuốc. Tất cả đều là để đề phòng. Khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải luôn cẩn thận. Một người phụ nữ ở bên ngoài luôn luôn yếu thế. Cô biết rất rõ hoàn cảnh của mình. Vì vậy, mấy năm nay cũng đã hình thành được thói quen. Mỗi khi đi ra ngoài làm việc, cô đều rất cẩn thận. Suy nghĩ nhiều hơn, chuẩn bị kỹ càng. Khách sạn thế gia và quốc tế, Hiểu Nhi nhanh chóng liên hệ với giám đốc Tống ở bên hợp tác. Hai người gặp nhau ở đại sành, đưa tài liệu anh ta cần, Hiểu Nhi cũng thở vào nhẹ nhõm. Giám đốc Tống, anh xem đã được chưa? Có vấn đề gì thì cứ tìm tôi. Lúc đi ra ngoài, cô còn mang theo cả vở ghi và bút. Hiệu suất làm việc của cô Giang rất cao, hơn nữa dịch cũng rất cẩn thận. Làm việc cũng rất nghiêm túc, tôi rất tán thưởng. Sau khi xem qua Xem mấy điểm quan trọng Người đàn ông gật đầu Không có vấn đề gì Sau đó người đàn ông lấy túi tiền ra Lấy 9 triệu đưa cho cô Tiền dịch lần này làm phiền cô Giang rồi Còn bắt cô chạy đến đây một chuyến Hiếu Nhi cười nhận lấy tiền Còn chủ động đưa tay ra Đâu có là tôi nên cảm ơn Giám đốc Tống đã quan tâm Sau này nếu có công việc tốt như thế này Giám đốc Tống nhớ giới thiệu cho tôi Anh biết đó Bây giờ giá phòng cao như vậy Tôi và mẹ dựa vào nhau mà sống rất thiếu tiền. Đương nhiên rồi. Lần trước, nếu như không phải cô Giang phát hiện ra sai sót trong hợp đồng của tôi, tổn thân của tôi cũng không chỉ có 3 tỷ. Bắt tay với cô, người đàn ông cũng rất vui vẻ. Nhớ ra điều gì đó, anh ta vỗ chán hỏi. Cô không nói, tôi cũng thực sự quên mất. Lúc nãy cùng ăn cơm. Còn có một người bạn nói là anh ấy có một tài liệu bằng tiếng Anh rất khó. Muốn tìm một người để dịch nó. Cô Giang... Tiếng Anh có thể chứ? Cũng chỉ có hai tờ thôi. Tôi trả công cho cô là ba triệu, cũng không thành vấn đề. Người ta là ông chủ lớn, không quan tâm đến một chút tiền đó. Nhưng tài liệu kia của anh ấy rất quan trọng, có lẽ cô không thể đưa đi. Chỉ có thể dịch trên máy tính của anh ấy. Tôi thấy hình như anh ấy có mang theo máy tính bảng. Hai trang tiếng Anh chắc cũng không quá nhiều chữ. Sau đó Hiếu Nhi mỉm cười. Không có vấn đề gì đâu, tiếng Anh của tôi cũng rất chuyên nghiệp. Đúng lúc đã đến đây rồi Giám đốc Tống làm phiền ông gọi điện thoại Giúp tôi một chút Làm ơn 3 triệu đối với người khác Có thể cũng chỉ là chuyện nhiều hơn hay ít hơn Một bộ quần áo Nhưng đối với cô mà nói Chính là hai trai truyền dịch đã rất nhiều rồi Được rồi cô đợi chút Người đàn ông lấy điện thoại ra Quay người đi gọi điện thoại Ây dô anh còn không tin tôi sao Người giới thiệu cho anh Chắc chắn là một viên dịch viên chuyên nghiệp Người ta còn có đạo đức nghề nghiệp. Hơn nữa, không trong nghề cũng không hiểu về nghề đó. Cô ấy dịch một lần là có thể hiểu được. Như vậy, chúng ta cũng không phải tự về nhà để nghiền ngẫm. Nhưng phiên dịch kia còn làm cái gì sớm thành thần rồi. Nghe thấy vậy, Hiểu Nhi không khỏi cong khóe miệng, vẫn đề cập đến chuyện tuyệt mật Không lâu sau, giám đốc Tống quay lại. Lão Kim này, kinh doanh dược phẩm, đang uống rượu và giao lưu trong cây KTV. Tôi đã hỏi giúp cô, anh ấy có thể thuê một phòng riêng cho cô, dịnh trên máy tính của ông ấy, hai trang kia không thể mang đi. Hơn nữa, có lẽ còn phải tìm người để trông chừng cô, có lẽ là rất quan trọng, sợ cô giở trò. Anh ấy sao? Chỉ là quá lo lắng thôi, 6 triệu 2 tờ A4, cửa sẽ được mở, người đứng ở bên ngoài sẽ không làm phiền đến cô. Cũng khiến cô yên tâm hơn, lần này anh ấy đang bàn chuyện lớn, cũng phải đến nửa đêm sẽ không làm loạn với cô, điều này cô có thể yên tâm. nói đến đây, đương nhiên hiểu Nhi cũng không do so sự lập tức gật đầu. được rồi, không vấn đề gì. theo cô, hai tờ A4 với tốc độ của cô nhiều nhất một tiếng là có thể làm xong. hơn nữa thời gian còn không bằng đi đến khách sạn. lúc này tương đối nhiều người an toàn. sau đó hiểu Nhi đi theo giám đốc Tống đến phòng cây Tivi. ăn cơm xong đi ra ngoài. Vừa đi đến cầu thang, vô tình nhìn xuống, từ xa, trương Việt Khánh nhìn thấy Hiểu Nhi đang nói nói cười cười cùng với một người đàn ông còn đang nhận tiền. Trong lòng có chút khó chịu, thấy hai người dường như có động tác, anh ta vừa đi xuống lại nhìn thấy hai người đi rẽ sang một bên, mà dù quỷ khiến thế nào anh ta lại đuổi theo. Đi qua một đoạn đường, Hiểu Nhi nhìn thấy lão kim trong miệng giám đốc tống, một người đàn ông thô kệch nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác lương thiện, hiền lành. Mấy năm nay gặp qua đủ loại người Hiếu Nhi tin tưởng vào trực giác của mình Cảm giác đầu tiên rất có quy tắc Không sao cả Người đàn ông liếc nhìn cô Dường như có chút không tin tưởng Lên tiếng nói bằng tiếng Anh Cô là phiên dịch viên sao Nhìn thế nào thì cũng thấy trông giống như là một bình hoa Khẽ cười một tiếng Hiếu Nhi cũng dùng khả năng tiếng Anh lưu loát của mình để nói Đánh giá một người bằng vẻ bề ngoài Không phải là phong cách của một người thông minh Công việc kinh doanh của ông Kim lớn như vậy, nhất định là một người hiểu biết rộng, còn mắt tinh tưởng, rất vui khi được làm quen với ông. Lần này, Hiểu Nhi chủ động đưa tay ra, cậu cũng bắt được một tia sáng lóe lên trong ánh mắt của người đàn ông kia. Đưa tay ra, thái độ của người đàn ông rõ ràng đã thay đổi. Thông minh, biết nói chuyện, tôi rất thích. Vào đây uống một ly trước, cậu đi tìm một phòng bao yên tĩnh, kiểm tra một chút, chuẩn bị máy tính. Bắt tay với Hiểu Nhi, người đàn ông quay đầu lại, dặn dò tên vệ sĩ cao lớn và vỡ. Khẽ cười, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh ông ta, Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy tác phong này không hề giống như đang làm nghiêm túc. Ít nhất, nó không giống với cảm giác mà vùng dịch phong đem lại cho cô. Nhưng Hiểu Nhi không thể hiện ra bên ngoài, nghĩ lại có thể là vùng dịch phong trồng quá bắt mắt, lại quá nghiêm túc, quá soi mói, nên khá chú trọng đến việc ăn mặc. Đi ra ngoài đều là giày da, tôn quý, không hề qua loa, lạnh nhạt, mang lại cảm giác cấm dục. Ngược lại, đem đến cho người khác rất nhiều thiện cảm. Muốn làm kinh doanh, xã giao thích hợp cũng rất cần thiết. Vì vậy, Hiếu Nhi cũng làm cao, đi vào theo. Trong phòng có rất nhiều nam nữ, xem ra ông Kim này mặt mũi cũng không nhỏ. Hai người vừa đi vào, những người đang chơi vui vẻ lập tức đứng dậy để nhường ghế. Hiểu Nhi mỉm cười đúng mực. Rõ ràng ông Kim này rất có thiện cảm với Hiểu Nhi Tỏ ý cô ngồi trước Sau đó rót cho cô một ly rượu Tôi mời cô phiên dịch viên xinh đẹp Các người chơi của các người Không cần thận trọng Cô Giang tôi mời cô một ly Đứng dậy Giang Hiểu Nhi có chút ngại ngùng xua tay Ông Kim Cảm ơn ông đã coi trọng Được quen biết ông là may mắn của tôi Nhưng dạ dày của tôi không được tốt Ông nhìn đi lúc nào cũng phải mang theo thuốc bên người Vì vậy không thể uống rượu Tôi dùng nước thay rượu, hy vọng ông rộng lược, không để ý. Nói xong, cô lấy chai nước khoáng mà mình mang theo ra, xinh đẹp, bình tĩnh, điềm đạm, thông minh. Người đàn ông liếc nhìn, không phân biệt được thật giả, nhưng vô cùng tán thường tài ăn nói và làm việc của cô. Đương nhiên, trong lòng cũng hiểu được một chút, không nói gì, chỉ cầm ly rượu của mình lên, chạm vào cốc của cô. Được. Rất nhanh, vệ sĩ đã chuẩn bị xong mọi thứ, ông Kim tự mình đưa cô đến phòng Lấy ra hai tờ giấy Từ trong túi trải ra Cô rằng, hai tờ giấy 12 triệu Không, số này không may mắn 18 triệu, nhưng có một vấn đề Nội dung ở trong đây là bí mật của công ty tôi Bất kỳ chữ nào trong đây Cũng đều phải thối giữa Ở trong bụng, nếu như cô để lộ ra Bất kỳ điều gì, đừng trách Lão Kim tôi không khách khí Ông Kim yên tâm Tôi là phiên dịch viên, không phải là gián điệp Tôi rất tôn trọng công việc của tôi. Hy vọng ông cũng tin tưởng tôi. Cho dù tôi đọc được cái gì, tôi cũng sẽ không nói ra, dù là nửa chữ. Người đàn ông nheo mắt gật đầu, người đàn ông mở giấy ra, ánh mắt nhìn lướt qua một lượt. Hiểu Nhi rất bình tĩnh nói. Không vấn đề gì, rất nhanh, tôi sẽ dịch xong cho ông. Còn cho là bí mật gì chứ, hóa ra là một tờ đơn thuốc bởi vì trước đây đã từng làm rất nhiều bài tập về dịch các loại thuốc tìm đọc rất nhiều tài liệu đều bằng tiếng anh tiếng nga không có vấn đề gì tiếng anh đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ trong tích tắc người đàn ông không khỏi ngưỡng mộ nhìn cô rất nhiều lần dịch xong gọi một tiếng là được hiểu nhi ngồi xuống người đàn ông đi đến cửa đừng làm phiền cô giang cũng đừng để bất kỳ ai làm phiền cô ấy ánh mắt nhìn vào máy tính hiểu nhi mới phát hiện máy tính bàn này rất sạch sẽ Người đàn ông chồng có vẻ thô kịch, nhưng thực ra suy nghĩ cũng rất tỉ mỉ. Sau khi tạo một trang mới, Hiểu Nhi mở tài liệu kia ra. Mặc dù có chút không quen tay với chiếc máy tính, nhưng với sự chuyên nghiệp rất nhanh, tốc độ của cô đã tăng lên. Sau khi dịch, cô mới biết, hóa ra đây là một quy trình và phương thức sản xuất của một loại thuốc. Có lẽ là một phương thuốc cổ truyền, tối thiểu, không phải là một cách sản xuất chính thức, bởi vì bên trong có một số thuật ngữ cô cũng cần phải tìm tòi rất nhiều tài liệu mới có thể tìm ra một từ thích hợp hơn rất nhiều. Ngoài một số thuật ngữ y học mà cô nhớ, còn có một số thuật ngữ chuyên môn cùng với một số công thức Mặc dù không hiểu công thức Nhưng Hiểu Nhi có thể đoán ra được Đây có thể là tiến trình dùng một số nguyên liệu Thường nhìn thấy để sản xuất Hoặc cải tiến một loại thuốc Hoặc sản phẩm dinh dưỡng Không biết là từ đường ngang ngõ tắt nào Tìm ra được công thức như thế này Trong phòng Hiểu Nhi làm việc rất nghiêm túc Vô cùng tập trung Mà ngoài cửa Trường Việt Khánh Vẫn đang đuổi theo cô Tìm thấy phòng mới xác định được phương hướng tìm qua Đi đến cửa vừa cố ý lại vô tình liếc nhìn vào trong phòng thấy cô đang ngồi trên mặt đất trước ghế sofa miệng đang cắn bút tay không ngừng răng rác dáng vẻ vô cùng nghiêm túc bên ngoài cửa còn có hai người đàn ông hung ác mặc áo đen trong lòng anh ta đột nhiên siết chặt không dừng lại trương việt khánh đi thẳng đến hóa ra cô làm việc muộn như vậy cô vẫn còn vài ra ngoài làm việc sao thời gian từng giây từng phút trôi qua Trường Việt Khánh vẫn luôn đứng ở đầu lối đi Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn một cái Chưa một lần bước tới Chưa một lần nhìn thời gian Trong lòng anh ta đột nhiên trở nên rất nặng nề Mà không thể giải thích được Trong phòng Hiểu Nhi vẫn đang nghiêm túc dịch tài liệu Cẩn thận đọc kiểm tra lại một lần nữa Xác định các câu đều là những câu phổ thông Lưu loát Kiểm tra lại các thuật ngữ Chuyên môn một lần nữa Cô mới xoay cổ đứng dậy Xong rồi Phiền các anh thông báo với ông chủ kì một tiếng 9 giờ 50 phút, vừa vặn. Không lâu sau, người đàn ông bước vào, trên người còn mang theo mùi rượu rất nồng nặc Nhanh như vậy sao? Đã chậm rồi đó. Người ta trả tiền nhiều như vậy, cô cũng ngại khi làm quá nhanh, khiến người ta cảm thấy quá đơn giản. Lần sau sẽ ép giá cô, như vậy không được tốt lắm. Hiểu Nhi mỉm cười, thái độ rất cung kính khiêm nhường. Ừ, có thể gặp được ông chủ kim tương đối ăn ý, thái độ, hiệu suất đều nhanh hơn không ít. Ông kim, ông xem một chút đi có được không có một số thuật ngữ khá khó hiểu cô cũng là lần đầu tiên gặp phải cha đi cha lại vẫn khá khó hiểu một người ngoại đạo như tôi cũng không chắc nó có chính xác hay không nếu như có chỗ nào không hợp lý ông bỏ qua cho tôi tôi sẽ sửa lại rõ ràng người đàn ông rất hài lòng cười ha hả ngồi xuống sofa xem tài liệu trên máy tính một số chỗ trọng điểm dịch rất chính xác vô cùng hài lòng người đàn ông vẫy tay Chỗ này tô đậm cho tôi, tô thành màu đỏ, tốt nhất có thể thêm một vòng trong màu đỏ. Chỗ này, chỉ số này, đúng đúng, thêm cho tôi một dấu ngoặc, chú thích, rất chính xác, không thể chê được. Thêm một số chi tiết, lại sửa theo ý của ông ta nói, rất nhanh, Hiểu Nhi đã hoàn thành công việc. Đứng dậy, người đàn ông vui vẻ đến mức cười không ngậm được miệng. Tôi nói này, cô gái, cô thông minh, lại biết ăn nói như vậy, làm tôi rất vui vẻ. Qua làm thư ký cho tôi có được không? Một tháng trả cô 300 triệu. Vừa nghe thấy cô Giang biến thành cô gái. Hiểu Nhi cũng không khỏi bật cười thành tiếng. Rõ ràng xinh đẹp hơn rất nhiều. Ông chủ Kim, ông cứ khen tôi như vậy. Tôi thật sự còn không biết họ của mình là gì đó. Tôi vô cùng bằng lòng. Nhưng một người đầu óc không được tốt như tôi. Ông kêu tôi làm những công việc không cần dùng đến đầu óc còn được. Chứ nếu thật sự kêu tôi đi làm thư ký, tôi sẽ làm rối loạn công việc của ông mất.